Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 223 Khô Mộc Chân Nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Thiên Mục Sơn kéo dài tới hơn 10 dặm Chủ phong xứng đáng là ngọn Núi hiểm trở vô cùng Trên đó quái thạch lởm chởm Kỳ hoang dị thú Cũng vô số Linh thảo màu sắc vô cùng nhiều loại Đồng thời dưới lòng Đất là trung tâm linh mạch Thiên Mục Phái dĩ nhiên là tỏa lạc nơi Này, lúc này tại toàn cơ các bên trong sơn đảo, mấy vị trưởng lão thiên, mục phái đang tập trung nhị sự, ai ai thần sắc cũng có vẻ uy nghiêm. Ngồi ở chủ tòa là một vị đạo nhân dâu tóc bạc trắng cảnh giới tu vi. Đạt đến kết đan kỳ đại viên mãn cũng là cảnh giới giả anh trong. truyền thuyết, lão nhân chính là thiên mục phái trưởng môn nhân khô mộc chân, nhân, mấy vị trưởng lão khác. Mặc dù tu vi kém hơn một chút Nhưng đều là Cảnh giới kết đan đại thành Các vị sư đệ đối với chuyện lần này Chính ma lướng đạo lôi kéo chúng Ta các người có ý tứ ra sao Lão nhân trên bàn đồng thời đưa hai cái Chuyện âm phù Một tấm hiện ra sắc kim mang Tấm kia mở ra thì có hắc Khí quanh quẩn là chính ma Mỗi bên đưa tới thơ hàm tới Mấy vị trưởng lão người thì nhắm mắt Dưỡng thần có người thì lặng im Suy nghĩ. Qua một lúc, không có người nào đi ra ý kiến, sắc mặt khô. Một chân nhân có chút khó coi, nhẹ ho một tiếng sao vậy, bổn môn đã. Đến thời khắc sinh tử, các vị sư để chẳng lẽ coi như không nhìn thấy. Không vì sư môn mà bàn tính đại cuộc. Sư huyên, lời huyên có chút không chính xác. Hiện tại chính ma lưỡng. Đạo vẫn còn đang tranh chấp, thế cuộc đối với chúng ta dù căng thẳng. Một chút. nhưng theo để thời khai chiến có lẽ còn xa huống hồ là bổn môn tại ở một nơi biệt lập sao tai họa có thể xảy ra một lão nhân có sắc mặt ngâm đen lên tiếng đúng vậy huống chi trước khi chính ma lưỡng đạo lôi kéo thiên mục phái chúng ta hơn mười năm trước bọn họ không ngừng lôi kéo linh dược sơn linh dược sơn đến nay hãy còn chưa tỏ thái độ cũng không thấy có tai họa gì Lần này lên tiếng là một đại hán trông có vẻ uy mãnh hiển nhiên cũng tán thành ý kiến của lão giả ra ngâm kia Khu một chân nhân sắc mặt khi xanh khi trắng Hết sức khó coi Bổn môn Hai trăm năm trở lại đây Các vị sư đề cảnh giới không thấp Nhưng bọn Hắn chỉ biết bế quan khổ luyện Đối với việc tông môn ý nghĩ lại hết Sức đơn giản Do vậy khuyết thiếu nhân tài quản lý môn phái Vậy nên Khu một chân nhân phải tiêu hao khá nhiều thời gian để phân phó việc. Trong môn phái. Nếu không, không hẳn không có cơ hội trùng kích nguyên. Anh cảnh giới. Bây giờ chỉ còn lại không tới 20 năm thọ nguyên. Kiếp này coi như con đường tu tiên thất bại. Chỉ là sau khi lão tỏa. Hóa sợ rằng thiên mục phái có thể lúc đó sẽ suy bại. Nghĩ thế, khu một chân nhân trong lòng có chút thê lương thở dài nói. Các vị sư đệ, bổn môn nào có thể cùng Linh Dược Sơn so sánh được chứ? Tạm thời không nói bọn họ có hàng loạt luyện đan sư, là trung gian, giữa chính ma nên mọi việc đều thuận lợi, với lại nên so về thực lực. Thiên Mục Sơn chúng ta cũng không thể sánh bằng, hờ, sư huyên cần gì nâng cao kẻ khác. Linh Dược Sơn có ẩm dấu thực, lực chỉ là lời đồn đại mà thôi, chắc chắn không tránh được thổi phồng. ta không tin trong môn phái bọn họ lại có nguyên anh kỳ lão quái tỏa trấn uy mãnh đại hán vẫn một mực không tin lời khô một trình sư đệ khô một chân nhân sắc mặt càng âm trầm lạnh giọng nói bất kể là hư hay thực thì linh dược sơn đích xác làm cho chính ma lướng đạo mang lòng cố kỵ bổn môn cũng không có điều kiện thuận lợi như vậy bây giờ tam đại thế lực cùng cực ác ma tôn đều đưa thơ hàm tới Muốn chúng ta tỏ rõ lập trường thái độ. Thực là không nói tới đạo lý. Thiên mục phái chúng ta cùng bọn chúng. Không có phân chia cái gì. Cũng không cuốn vào bên trong cuộc chiến. Chính mà. Chỉ là vẫn muốn yên ổn ở Bắc Cương. Chẳng lẽ cũng không được. Sao? Lão giả ngâm đen tức giận nói. Sư đệ. Nhìn thấy lão tức giận. Khô một chân nhân giờ khóc giờ cười. ngươi dù sao cũng tu đạo đã 300 năm. Mặc dù không hỏi việc đời. Nhưng nên biết tu chân giới căn bản lấy thực lực để nói chuyện. Hữu, quyền của ai lớn thì người mới có thể giảng đạo lý. Lão già gãi gãi đầu vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Khô một chân nhân cũng chẳng buồn nhìn hắn thêm nữa quay đầu lại. Nhìn về phía một tu chân giả khác nói ninh sư đệ chẳng lẽ ngay cả. ngươi cũng không có ý tứ nào hảo hảo sao người này ước chừng tam tuần tên là ninh thiên vũ là trưởng lão trẻ tuổi nhất ba năm trước đây vừa mới ngưng đan thành công tuy trong các trưởng lão thiên mục phái tu vi của hắn là yếu nhất nhưng khu một chân nhân đối với hắn lại luôn coi trọng nguyên nhân người này rất có tài quản lý mặc dù không bằng khu một nhưng so với Mấy sư đệ khác về lãnh vực này thì hắn hơn hẳn. Từ khi hắn ngưng đan thành công, khô một chân nhân đối với hắn không. Tiếc bồi tài, hy vọng trước khi thọ nguyên hao hết, giúp hắn có thể. Mài rúa, gánh vác trách nhiệm môn chủ bổn môn sau này. Hy vọng thiên. Mục phái không đến mức hỗn loạn sụp đổ. Hôm nay, tuy là cùng các vị sư đệ nghị sự. Nhưng trên thực tế, chính... Là muốn xem Ninh Thiên Vũ đối với sự tình này xử lý ra sao? Nghe khô một chân nhân hỏi, Ninh Thiên Vũ lúc này mới đứng lên. Trưởng môn sư huyên theo thiện ý của tiểu đệ chuyện này chúng ta. Không nên vội quyết định. Không vội quyết định. Đúng thế, tình thế bây giờ có thể nói chính ma hai bên thế lực ngang. Nhau, nhưng không biết bọn họ mỗi bên còn ẩm chứa bí mật gì nếu hiện. tại chúng ta quyết định theo bên nào chỉ là một khi sai lầm đến lúc đó hối hận không kịp ninh thiên vũ hiển nhiên suy nghĩ chặt chẽ chậm rãi nói nhưng có thể kéo dài thời gian cũng không phải biện pháp a khu một chân nhân trầm ngâm một chút chính mà hai bên không phải ngô ngốc chúng ta cũng không được điều thuận lợi như linh dược sơn một khi đối phương hết kiên nhẫn so với thực lực của chúng ta chỉ có thể là ngọc Nát kim tan Ha ha Khiến sư huyên phải lo lắng Trong thơ hàm của lưỡng đạo dù Vừa đấm vừa xoa Nhiều lần bức bách chúng ta chứng tỏ lập trường Nhưng ta môn phái chúng ta im lặng Bọn họ cũng sẽ không đồng thủ Ô sư để ngươi cứ chỉ giáo rõ ràng cho Vẻ mặt khu một chân nhân có chút đồng Đang muốn cẩn thận hỏi thêm một Lần đột nhiên có một chuyện âm phù bên ngoài bay vào lão liền tiện Tay thu lấy, đem thần thức xót vào trong, vẻ mặt bỗng trở nên trầm. Ngâm khó hiểu. Chẳng lẽ có điều gì đại biến? 11 2010 08 24 An